Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phúc chú Sơn Lâm đi ngang qua Thì đánh hơi được mùi máu Liền lần theo vào trong nhà Những người quanh đó nghe tiếng kêu cứu Lẫn tiếng la đau đớn thê thảm Của chị ta vang lên ở trong đêm Cùng đó là tiếng con cọp gầm gử Nên chẳng ai dám chạy đến cứu giúp Đến khi không còn nghe gì Thì tất cả cũng đâu ai dám đi tới Nhà người phụ nữ đó để mà xem tình hình Vì những con cọp này rất khôn ngoan Nó hay làm cho nạn nhân bị thương, rồi kêu người khác đến giúp và nó lại núp ở một góc tối, chờ con mồi tới mà tha vồ. Từng có năm người bỏ mạng khi chạy ra cứu người thân, nên lúc này mọi người mới không một ai dám chạy ra là như vậy. Đến sáng ngày hôm sau, người dân đi đến nhà người phụ nữ kia xem tình hình, đứng trước cửa nhà, ai cũng thất kinh hồn vía bởi máu đỏ cả sân lẫn ở trên vách lá. Thế này thì chết chắc rồi. Ôi trời ơi, đắc khổ mà còn bị thú dữ săn lùng kiểu này thì sao mà sống nổi chứ." Một người lên tiếng nói, khiến ai cũng chạnh lòng thương xót cho người xấu số. Nhưng bỗng tiếng ru con từ trong nhà vọng lại, làm ai cũng ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu. "Này, mọi người nghe kỹ xem, có phải tiếng ru con đang phát ra từ trong căn nhà kia không hả?" Một lúc lắng nghe thì không ai bảo ai vội chạy nhanh vào mở tung cánh cửa ra thì đập vào mắt của họ là cảnh tượng người phụ nữ kia đang ru con ngủ. Chuyện này là sao vậy hả mọi người? Con Hồng vẫn chưa chết kìa. Ông thuận lúc này đi lên đến gần để mà xem cho rõ rồi lên tiếng hỏi. "Hồng, con còn có bị làm sao không hả? Thế chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?" Lúc này thì người kia mới lên tiếng, nói với cái giọng nhỏ nhẹ yếu ớt. Za tối qua con hổ vào ngay nhà con ngay lúc con trở dạ. Nó vồ lấy con, làm con bị xước mấy đường khá sâu. Sau đó chẳng hiểu gì, khi thấy con của con vừa chào đời thì nó dừng lại, rồi ngồi đó nhìn một lúc và lặng lặng bỏ đi. Nghe hổ nói thì quả thực là chẳng có một ai tin cả. Nhưng khi xem trên người thì đúng là cô ta chỉ bị cào 3 đường rờ móng vuốt của con cọp gây ra thì không có còn bị gì. Thấy thế có hai người phụ nữ đi lại nhìn một lúc rồi kêu tất cả ra ngoài. Mọi người ra hết bên ngoài đi, để chúng tôi tắm rửa vệ sinh cho con nhỏ một chút. Nó vừa sinh lại bị thương mất máu khá nhiều nên rất nguy hiểm đấy. Ngay vậy thì tất cả ra bên ngoài, chỉ còn lại vài ba người phụ nữ ở lại bên trong giúp cho hỏng. Bên ngoài ông thuận hỏi những người khác. Mọi người có ai từng nghe chuyện hổ dữ lại không ăn thịt con người như thế này hay chưa? chị tôi thì đây là lần đầu thấy luôn đấy. Một người khác nghe thấy vậy thì nói: "Xem ra con hổ này cũng có lương tâm, mới không ăn thịt mẹ con nó. Mà trước giờ chỉ nghe nói hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mình, chỉ có nghe nói không ăn thịt trẻ sơ sinh đâu chứ. Thì bây giờ tất cả đã chứng kiến tận mắt rồi còn gì. Theo tôi thì con thú hay con người đều có tính thiện, tính ác như nhau. Đôi khi con người còn ác hơn con thú vật nữa đấy." Xem ra đúng là chuyện khó tin Nhưng phải tin Bởi không ai cãi được Vì sự thật trước mắt rõ như ban ngày như thế kia Thì làm sao mà nói khác Một lúc cánh cửa mở ra một bà bế con của Hồng rắc cười nói Mấy ông bà xem con nhỏ nó xinh đáo đề không kìa Trời ơi Thấy mà tôi có ham đứa cháu bồng ghê luôn vậy Mọi người đều nở nụ cười vui mừng cho hai mẹ con Có phải là trải qua cửa tử hay không Bởi lần đầu tiên người ta thấy một con cọp hung dữ tàn bạo lại tha mạng cho Thái phủ khi sinh con trước mặt nó. Nhưng nói thật thì chẳng có ai tin đây là sự thật, nhưng họ cũng phải ép bản thân chấp nhận chuyện khó tin như này. Sau đó, mọi thứ vẫn cứ bình thường được vài ngày sau thì chồng của Hồng làm về, nghe tin vợ con trải qua đại nạn như vậy thì anh không đi làm nữa mà ở lại chăm sóc vợ con dần dần không ai còn nhớ đến chuyện kỳ lạ đó cho đến vài tháng sau. Ông Cảnh. "Này Bắc Thoật ơi, sau mấy ngày nay nhà tôi với vài người khác hay bị trộm gà trộm vịt quá, dù có rình đến sáng ngày hôm sau vẫn cứ bị mất như thường." Lúc đầu thì ông Thuận chỉ nghĩ là do trộm nó vào nó bắt, nhưng sau đó hai ông khác cũng nói là đặt bao nhiêu cái bẫy vẫn không có dính, thậm chí còn bị bẻ gãy luôn thì ông mới bắt đầu có phần suy nghĩ lại. Mà chú có thật là nhốt gà vì chắc chắn chưa? Chứ đầu có lý nào trước giờ ở đây chẳng mất mà giờ lại bị được. Mà bao nhiêu người bị như vậy thế hả? Ông cẩn, theo tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net